các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh Mạc thì lúc nào cũng uống, uống cà phê đắng ngắt. Cậu nói vô tình nhắc đến tên Mạc làm chập mất vui hẳn đi. Hầu như sáng nào Mạc cũng phóng xe lại khách sạn đón Trực, xem Trực có sai bảo gì không. Với Mạc, Trực luôn luôn là một người anh khả kính, một ân nhân của gia đình chàng. Cho nên dù có phải đóng cửa tiệm vài hôm để hầu hạ Trực thì cả nhà Mạc vẫn hoan hỷ. Có hôm bà chỉ bắt Trực ngủ nhà mà không biết lặn nổi đến khách sạn từ lúc trời còn mờ sương, chờ mãi không thấy, chẳng lại quay về nhà trực thì gã đã đi rồi. Một ngày không gặp trực, Mạc Ái nãy lắm, coi như không làm tròn bổn phận của đứa em thân tín. Phượng khoáng ly cà phê rồi trao cho trực và nói: ừ, "Anh uống thử xem có vừa không? Em bỏ hai thìa đường rồi đó." Trực hớp một ngụm lớn rồi ưu tư hỏi Phượng: "Mạc nó có nghi ngờ gì em với anh không?" "Ừm." Em nghĩ là chắc không. Tối hôm qua này, anh ấy có ghé nhà em đó. Nó có đến nhà em tối hôm qua? Ừm, lúc lúc đó khuya rồi, chắc là cũng độ hơn 10 giờ. Thường thì tối nào đóng cửa xong, anh ấy cũng sang chơi hoặc là em sang nhà anh ấy. Thế đêm qua gặp em nó có nó có nó không nghi ngờ gì hay sao? Có nói chuyện gì với nó không? Ừ thì có chứ anh. Uh, anh ấy còn bảo với em là sáng sớm anh ấy raoten để đón anh uh, nhưng mà không gặp hình như là bố mẹ anh Mạc định uh, mời anh lãnh cơm hay sao á mà anh thực nhỉ sao anh không lại chơi được với một bữa hôm đầu gặp uh, anh ở thi bóng thời gian anh có hứa là sẽ lại nhà anh Mạc cơ mà chắc là bố mẹ anh Mạc muốn đưa anh vào khám để thăm anh hưởng hay sao á Trực mệt mỏi ưỡn người tựa lưng vào thành ghế chậm chạp gán điếu thuốc lên môi Phượng cầm hộp quẹt bật lửa cho gã và nhắc thêm: "Anh Trực, anh nên đến thăm gia đình anh Mạc một lần. Đằng nào thì anh cũng hứa rồi." Trực rít một hơi thuốc ngửa mặt nhà khói rồi cười buồn. <cười> "Ngại quá, chỉ nay mai cả nhà Mạc nó biết chuyện anh với em." "Đó, thấy chưa? Chính anh còn ngại huống hồ chỉ là em." "Không không, anh anh ngại đến là vì anh không có thì giờ." chứ còn việc em giấy anh thì ăn thua gì đã làm đám cưới ngay đâu mà sợ. Nhưng mà cái hôm đám hỏi bên nhà anh ấy cũng tốn kém lắm. Chưa kể nhẫn với lại trà bánh, nội mà tiệc mời đến 30 người cũng bao nhiêu tiền rồi. Chực quả quyết thì trả lại, anh anh đưa tiền cho em trả lại người ta, miễn là họ không thiệt thòi thì đâu có lý do gì mà trách mình. Nếu mà như thế thì ờ uh, nếu anh dứt khoát như vậy thì sáng mai uh, anh lại nói chuyện với ba mẹ em đi, giải quyết cho xong để mình còn làm năm cứ chị em sốt ruột lắm. Sáng mai à? Dạ. Để anh xem có bạn gì không, mai thứ năm phải không nhỉ? Vẫn thì ngày mai thứ năm. Ờ mà mà em hỏi anh là tại sao tối anh không ngủ nhà, ở khách sạn làm gì tốn tiền quá? Anh ở rộng rãi nó quen rồi. Bản nhà bà chị anh chật lắm, ngủ không có được. Ở bên Canada thì mỗi người là một cái phòng ngủ, mỗi người một cái hóa sô, không có ai shared chung như bên này. Vẫn là biết thế, nhưng mà anh nên chịu khó một chút. Một đêm ngủ khách sạn tốn đến 60.000đ. 60 anh coi nhá, gạo ngon bây giờ 600 một ký, thịt nạc mông mua thì 5.800. Anh tính mà xem, anh nằm khách sạn cả tháng, tổng cộng biết bao nhiêu lộc của. Trật mỉm cười vì thấy Phượng còn trẻ mà lo toan nội trợ như một người đã lâu năm làm vợ. Dĩ nhiên, trật nằm đâu chả được. Cần chục năm định cư ở Canada đã lúc nào, trật được hưởng tiện nghi của căn phòng ngăn nắp và riêng tư đâu. 6 năm độc thân lê la chung đụng, đôi khi chỉ có chiếc mền cũ cuốn mình trên sàn, một năm chung sống với Duyên, chiếc giường đôi tuy sạch sẽ hơn nhưng vẫn vướng thằng con riêng của Duyên léo nhéo trên chiếc sofa bên cạnh. Về đây bà chỉ nhường hẳn cho cái đi văng chăn gối đầy đủ xét ra còn hơn cả bên Canada nữa, nhưng ngủ nhà thì mất hẳn cái thú nhất giả đế vương vốn là mục tiêu chính của chuyến du lịch. Bỏ mục này thì thà đừng về, tốn tiền vé máy bay, gã trấn an phụ. Một ngày có 12 đô ăn thua gì, vẫn biết là bên Canada thì lương anh cao, nhưng mà bên này ai cũng nghèo hết, thấy anh tiêu xài sót ruột lắm. Nè Mấy kia đó mà em sang ở với anh á, anh làm bao nhiêu tiền phải đưa cho em giữ hết. Mỗi tháng ha, em gửi về bên nhà một ít nè, bên anh một ít nè, như thế là công bằng. <cười> Chưa gì em đã muốn quản lý anh rồi. <cười> Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net